Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 174 Thiên Thụ Tình Thoại Hờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Chuyện y Thiếu nữ tự nhiên Chính là Tiểu Hắc Long Là người thủ hộ Nàng cùng Trần Trường sinh Trong lúc gặp nạn dù đã bị Chặt Đức Thần Niệm liên lạc Cho nên trong khoảng Thời gian nàng tiêu thanh biệt tiết Trần Trường Sinh cũng có thể xác nhận nàng vẫn an toàn Chẳng qua loại liên lạc này bị thiên thụ ngăn cát Trần Trường Sinh mới không cách nào xác định vị trí cụ thể của nàng Nhưng có việc dạng hồng chỉ rõ phương vị Muốn tìm được nàng là chuyện phi thường dễ dàng Thiên thụ cao như vậy Chính là trong thụ động cũng có thể chứa được một gian phòng Thân hình của Tiểu Hắc Long tự nhiên lộ vẻ càng thêm nhỏ bé. Tầm mắt của Trần Trường Sinh rơi vào trên mắt cá chân của nàng, thấy được sợi xích sắc. Không khỏi nghĩ tới trước kia ở đáy Bắc Tân Kiều thường xuyên nhìn thấy hình ảnh này. Tâm tình hơi trầm xuống. Tiểu Hắc Long nhìn hắn nói: "Làm sao ngươi tới trễ như thế?" Trần Trường sinh lòng đầy xin lỗi không biết nên giải thích như thế nào Tiểu Hát Long tầm mắt nước qua vai hắn Rơi vào trên bạch hạt sắc mặt nhất thời biến thành lạnh tượng như sương Trần Trường sinh không chú ý tới chuyện tâm tình của nàng đã biến hoá Mặc dù phát hiện đại khái cũng không hiểu được nguyên nhân Hắn đi tới trước người chi chi ngồi sổm xuống Bắt đầu nghiên cứu sợi xích sắc đem nàng gam cầm ở nơi đây Dưới tàn cây vang lên một trận kiếm minh dày đặc như mưa Ở trong thời gian cực ngắn Hơn 10 đạo danh kiếm bao gồm vô cấu kiếm ở bên trong đều chém xuống Nhưng không cách nào chặt đứt sợi xích sắc này Không giống xích sắc ở dưới đáy Bắc Tân Kiều Sợi xích sắc này mặt ngoài không có phủ thần thánh khí tức để ngăn cách công kiếp Nhưng lại hòa làm một thể với cả ngọn núi này Bên trong tự như ẩn giấu trận pháp nào đó Có thể đem toàn bộ tất cả công kiếp rơi vào trên xích sắt chuyển đến bản thể vắt núi Nói một cách khác, muốn chặt đứt sợi xích sắc này cần phải hủy diệt toàn bộ ngọn núi này Hội diệt vắt núi này Đối với trần trường sinh hiện tại mà nói cũng không phải là chuyện không làm được Vấn đề là làm thể có thể sẽ dao động căng cơ của thiên thụ Đến lúc đó hoang hỏa từ dưới đất trào ra thì phải làm sao bây giờ Hắn có thể ngồi bạch hạt rời đi Chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn tiểu hát lông bị hoang hỏa ngập trời cắn nuốt ư Nếu không thể, như vậy chỉ có tìm cách khác để phá trận Hắn nghĩ tới tên cấm chế này, nghĩ thầm xem có tìm được manh mối hay không Tiểu Hắc Long tức giận nói bạch đế nhất tộc vốn chính là bạch hổ Đồ chơi này là thủ đoạn dùng để nhốt tộc nhân của mình Gọi danh tự này không phải là đương nhiên ư Trần Trường Sinh nói lạc lạc đang tìm chìa khoác chỉ sợ là quá lâu Nếu như hổ hiệp cũng là trận pháp ta muốn viết thư mời hữu dung tới đây Nàng có thể nghĩ ra biện pháp Ban đầu hắn hỏi từ hữu dung phá vỡ cấm chế dưới đáy Bắc Tân Kiều thế nào Mặc dù cuối cùng là giáo hoàng xuất thủ Nhưng nàng quả thật rất lợi hại trong phương diện này Tiểu Hắc Long thần sắc lạnh tựa xương toàn bộ biến mất. Câm tức hô lên cửi hạt của nữ nhân khác tới cứu ta. Lại chuyện này ngươi cũng làm được ư? Trần Trường Sinh giật mình, hỏi chuyện gì? Tiểu Hắc Long lại càng tức giận hét lên, ngươi còn muốn nàng tới cứu ta ư? Còn muốn nàng tới cứu ta hai lần ư? Ngươi rốt cuộc đầu óc thế nào chứ? Trần trường sinh cảm thấy đầu ớ của mình quả thật không tốt bởi vì hắn căn bản không biết tại sao tiểu Hắc Long tức giận như thế nói những lời này là có ý gì hắn và tiểu Hắc Long sinh sống 3 năm trong Tuyết lĩnhnh ở Bắc Cương cùng ăn cùng đi cùng ở đã vô cùng thân cận nhưng hắn vẫn không hiểu được tâm ý của nàng cưỡi hạt của nữ nhân khác Muốn nàng tới cứu hai lần Chuyện này là chuyện gì Hắn trong vô thức giải thích nàng là vị hôn thê của ta Không cần khách khí Tiểu hắc Long oán hận nói ngươi là nam nhân đầu tiên của ta Làm sao từ trước đến nay đối với ta vẫn khách khí như vậy Chỗ cao nhất của thiên thụ nằm trên cả tầm mây Ánh mặt trời rơi xuống cành Rực rỡ kim quang Rất là xinh đẹp Một đôi cánh chim trắng noãn chậm rãi thu nạp từ hưởng dung đứng trên cành theo gió khẽ đông đưa Nàng đưa tay từ trong lá cây hái một viên họa tương quả Trong đôi mắt trong trẻo tràn ngập vẻ tò mò Cẩn thận cắn một miếng Một hồi lâu sau mới hài lòng gật gật đầu Sau một khắc ánh mắt của nàng khẽ biến hóa không còn hài lòng như thế nữa Không phải bởi vì họa tương quả trong truyền thuyết này ẩn chứ hoang họa khí tức quá nồng Mang đến thương tổn đối với nàng Mà bởi vì nàng nghe được tiếng đối thoại từ bên dưới truyền đến Cử hạt của ta đi gặp nữ nhân khác cũng thôi đi, lại còn là hai người Mạc Vũ năm đó quả nhiên không gạt ta, ngươi cùng các nàng quả nhiên là có vấn đề Trần trường sinh tỉnh táo lại Biết được vấn đề ở chỗ nào Từ đấy bắt tân kiều quen biết đến hiện tại Đã thời gian rất lâu Hắn đã sớm biết chuyện gì xảy ra Ban đầu cùng với ý nghĩ của nàng từ đó đến nay Ban đầu hắn mạo hiểm để tỏa chiếu tự quan Đốt tinh huy ngưng tụ thành cánh đồng tuyết Thiếu chút nữa bị đốt thành một mảnh hư vô Tại thời khắc nấu chốt nhất, Tiểu Hắc Long phá vỡ mi tâm của mình, dùng Huyền Sương Cự Long Chân Huyết để cứu hắn. Hơn nữa đó còn là sơ huyết chân quý nhất, tinh khiết nhất. Dựa theo quy của Cổ Long tộc, nàng làm như vậy chính là lựa chọn Trần Trường Sinh làm phu quân của mình. Từ đó về sau, nhất là 3 năm ở Bắc Cương, nàng vẫn luôn nghĩ tới chuyện này. Trần Trường Sinh có thể sống tới hôm nay Cần cảm tại nhất đúng là nàng Nhưng hắn có thể không chút do dự dùng tánh mạng của mình để đi cổ nàng Nhưng không có cách nào tiếp nhận chuyện này Bởi vì hắn đã có hôn ước cho dù hôn ước kia từng bị hủy bỏ giữa chừng. Hắn lúc trước chỉ là thật sự không biết nên đối mặt với cục diện này như thế nào Trong vô thức làm cho mình không nghĩ theo hướng đó mà thôi Đối thoại tràn đầy hận ý cùng xin lỗi như vậy Thật ra thì đã phát sinh rất nhiều lần giữa hắn cùng Tiểu Hát Long Cuối cùng vẫn là hắn dùng trầm mặt để kết thúc Cuối cùng vẫn muốn Tiểu Hát Long tới đánh vỡ loại trầm mặt này Không có tiền đồ, ngươi không dám cưới hai người ư? Cộng thêm lạc lạc là ba, ngươi làm giáo hoàng còn nuôi không nổi ư Ngươi sợ tự hữu dung như vậy hay sao? Nàng nhìn Trần Trường sinh cười lạnh nói không nói những chuyện này nữa Một mình ngươi đi làm việc, cần phải cẩn thận một chút Chớ ép một phu nhân quá mức Nàng thật sự dám giết ngươi đó Trần Trường Sinh nhìn nàng lo lắng, nói vậy ngươi thì phải làm sao? Tiểu Hắc Long thần tình cao ngạo nói không ai dám giết chết một con huyền sương cự long cao quý ở bên bờ Hồng Hà cả. Trần Trường Sinh cũng không hoàn toàn tin tưởng những lời này. Hắn biết yêu tộc có thể kiến quốc, quả thật muốn cảm tạ trợ giúp của huyền sương cự long nhất tộc. Nhưng hạng người vong ân phụ nghĩa quá thường gặp Ai có thể bảo đảm một phu nhân sẽ không điên cuồng chứ Nhưng hiện tại hắn ở lại đây quả thật cũng không có tác dụng gì Hắn suy nghĩ một chút, nói thật xin lỗi Tiểu Hắc Long nhìn hắn bớt đắc dĩ nói trần trường sinh Ta là người thủ hộ của ngươi Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta muốn nghe ngươi nói ba chữ đó ư Bạch hạt lần nữa bay đi Tiểu hắc Long nhìn nơi bóng hạt Biến mất vỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài Lúc này trên mặt của nàng Không thấy bất kỳ thần sắc cao ngạo nào Không có cười lạnh cư cao lâm hạ Không có cảm xúc thô bạo Chỉ có vẻ tịch mịch nhàng nhạt Lúc này nàng chính là một thiếu nữ áo đen Bình thường nhìn người yêu của mình đi xa Lúc này từ phía trên cây truyền tới một giọng nói Cô đơn chỉ cần một người tịt mịt lại cần hai người Bởi vì đó là tương tư sau khi chia liền Tiểu Hắc Long vẽ mặt cảnh giác nhìn lên Sau đó nàng thấy từ hữu dung Từ hữu dung nhìn nàng bình tĩnh nói vấn đề là hắn là nam nhân của ta Làm sao ngươi có thể vì hắn mà tịt mịt chứ?